các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thằng nhỏ nói thằng minh lo ăn đi không có đánh đòn bây giờ chỗ người lớn nói chuyện con nít biết gì mà nói leo thằng mẫn lo ăn với em đi sao ngồi đ ự c mặt ra thế nói rồi ông quay sang bà chủ quán tôi chỉ là người biết một chút đạo thuật không dám khoe khoang nếu ở đây quả thật là có tà yêu quấy nhiễu t h y cũng xin đem chút tài mọn ra giúp t h ử Nói đến đây khuôn mặt bà chủ quán như có chút khởi sắc. Được vậy thì mừng quá. Để tôi báo cho dân làng biết. Mấy nay họ cũng đi tìm thầy bà các nơi nhưng chưa có kết quả gì. c h ỉ đừng thông báo vội. Để tôi ra con rạch xem một lần nữa cho chắc. Thằng Minh và thằng Mẫn cứ ở yên đây nghe chưa? Xíu thầy về ngay.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 của cô gái chết vào ngày nhâm tuất, đúng vào giờ xấu, gia chủ lại làm ma chay không đúng cách, nên hồn cô ta vẫn ở dưới sông mà tác oài tác quái. vào năm hôm sau và ngày kỷ mão lại trùng vào giờ hợp, nên cô ta mới bắt thêm ba người nữa. giờ q u n r ạ c h có bốn c â y bong l ờ n q u ầ n ở bên đó. trời, đúng rồi là con liên con ông ba. ông đúng là thầy pháp thiệt vậy giờ mình phải làm gì tiếp theo h ả ông bà chủ quán có phần hơi sợ sệt chỉ có yên tâm kêu dân mình muối trái cây một con gà trống cùng với một ít nhang đèn vàng mã đúng 12 giờ đêm nay tôi sẽ trừ con ma này bà chủ quán như lại có một tia hy vọng cho cái sự nghiệp làm ăn đang tuột dốc không phanh của mình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 nói vọng tới, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Trong đám người đi xem, bấy giờ có người sợ quá nhắm nghiền cả mắt lại, người thì chắc tay lại niệm kinh Phật liên hồi, còn người đàn ông vẫn đứng yên đó không suy s ể n Đột ngột ông c h u y ể n thế bất quyết, chỉ tay xuống dưới mặt nước, một tiếng q u ỳ n h vang lên tựa hồ.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 chứng kiến sự huyền ảo nãy giờ dân làng không khỏi kinh sợ không tin vào mắt của mình người đàn ông mới quay lại vừa cười vừa nói với bà con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net